tinh giả đang nghe tiểu thuyết, cẩm bảy người của tác giả Vũ Trọng Phụng. Chương 11. Tấm lòng đi biệt từ nay sinh chưa. Tôi đã về Bắc Ninh được ngót nửa tháng. Trong nửa tháng ấy, tôi không được chút tin tức gì về mọi sự hoạt động của làng B. Ngoài một lá thư của anh Vũ gửi sang hội thăm mấy câu làm quà. Nghĩ mà giật mình, đến cái thời gian trong hơn ba tháng trời lăn lộn với đủ mọi nhân vật của làng bạc biệt đến cách tổ chức của họ đến những bi kịch do những tay săn mòng gây cho những gia đình của bọn tín đồ tôn giáo đỏ đèn không phải tôi có ý cách án bọn bạc biệt nếu ở đời này trong tình bằng hữu còn thấy có dây những vết dơ bẩn của sự tài lợi trong nhiều cuộc hôn nhân còn thấy có cái tính cách buôn bán và trong mọi sự buôn bán Vẫn có nhiều mặt trái, thì trong sự cờ bạc, có lẽ có mọi ngón biệt, chỉ là sự tất nhiên, rất thường, chỉ có cái máu cờ bạc của loài người là khiến tôi không thể hiểu được, phải băng khoăn. Sáng hôm sau, cụ phán phàn nặng với tôi, không hiểu thằng Vân nó làm gì ở Hà Nội, mà mái nó chưa về, đây này, nó lại xin viết giấy ná tiền tôi lần nữa đây. Chuyện đi trước, đã lấy hai chục, bây giờ lại xin chục nữa. Lần nào nó cũng kêu là để chạy việc. Tôi biết có nên tin nó hay không. Tôi đỡ lá thư, nhìn đến đoạn con ngón tay của cụ phán, chỉ Con phải chờ, có lẽ đến năm hôm nữa, mới biết tin tức đích xác được. Nhận được thư này, thầy gửi ngay cho con chục nữa, để cho con tiêu pha, xe pháo và thù tật với mấy người đang lo việc cho con. cụ phán cúi đầu, nhìn tôi một cách trong buồn cười và phóng nhận tuyến lên bên trên đôi mắt kính. thấy tôi không phán đoán thế nào, cụ chỉ lắc đầu, bỏ thư vào túi rồi quay đi. cụ ra ngồi bàn, kéo một hơi thuốc lò, rồi trầm ngâm, nghĩ ngợi. tôi quay mặt đi chỗ khác để mỉm cười. một lát sau, cụ hấp tấp. Mở ngăn kéo, lại chia cho tôi một phong thư nữa. Đây này, của anh mất, còn lá thư này, nó viết cho anh đây. Thư của anh Vân, mà lại vào trường hợp này, thì tôi phải đọc một cách giấu giếm theo lối gái ngoan, đọc thư của nhân tình mới được. Tôi lên gác, khép cửa cẩn thận, đoạn mới xé phong bì Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1933. chú phở. đêm hôm nay tôi nằm trần trọc không thể nào ngủ được. chu đồng hồ vừa đánh 2 tiếng mà phải ngồi dậy vặn đèn để viết thư cho chú đây. gớm, sao mà mấy hôm nay tôi thấy xảy ra nhiều chuyện quá. thôi chuyến này thì tha hồ chú được nghe cái mới cái lạ. kẹo không lại bảo thư tôi viết cho chú khi được có vị, chỉ tiết rằng nó toàn có một vị cây chua. Nhưng chỉ cây chua riêng cho tôi thôi, còn chú là người đọc thư thì chắc rằng sẽ thấy thư thú vị hết chỗ nói. Chẳng lẽ tôi lại dùng cái dòng em chết mất anh ạ của trai gái trong những tiểu thuyết bi tình. Dù sao tôi cũng cố gượng cười, chỉ mồm thượt không đến nỗi khôi hài, đã là may Tôi đau lòng quá, chán đời quá, khổ quá, dễ thường đến hóa ra thì sỉ mất. Đá cây bởi thua bạc, chán nặng bởi khang su, lại còn đau đớn trong tình trường. Không hiểu những bậc thánh hiền thở trước, chán thế sự, phải lên núi tu tiên. Thì lúc ấy, những cảm giác của các bậc ấy, có lâm ly thế nào, no thống khí thế nào. Chứ cái đau lòng của tôi lúc này, Thật cũng có thể khiến cho tôi đủ chán đời, rồi lên núi tu tiên. Chỉ sợ nước Nam ta vào bây giờ, trên ngọn núi nào cũng có tổ tom, tài bàn, sóc đĩa, ít xì thì thôi. Thôi, là đến núi rồi, tôi cũng khó lòng mà thu được. Vì rằng, chưa phải biết, bọn mường, bọn máng ở các núi bây giờ cũng đã biết tổ tôm tài bàn đủ ngón rồi, văn minh ghê. Cho nên trước khi lên núi tu tiên, tôi cứ bằng khoảng mãi, không biết là mình sẽ thành tiên, hay không khéo lại ra một ông ấm bê con, thì thật là vô phúc cho cả núi. À này, quên đi mất, tôi có một việc tối quan trọng, cần phải chú giúp sức cho, việc may ra mới có hy vọng thành. Cùng trong chuyến xe lửa với lá thư này, tôi có gửi cho ông Việt phía chuyện sấy ông ấy chụp bạc nữa ấy. Tôi lấy cớ chạy việc, chú phải đứng ngoài làm hậu thuẫn cho tôi. Tôi đến phải gói cơm nắm, mui vừng, cao bộ bò về mất. Mà ước nhất là cuộc cổ động thế thao ấy. Nếu sẽ có thật, mình tức rồi chẳng có người đón rước, dần hòa với chụp ảnh kỷ niệm như các tiểu thư đi bộ Hà Nội, Hải Phòng thì cực đến đâu. Thôi, đừng lo, tôi sẽ có cách nói dối ông cụ lần thứ nhì về công cuộc chạy việc. Ngoài chuyện này, tôi lại còn nói với chú nhiều chuyện khác. Theo lời hứa của ông ấm sẽ đi cùng tôi xuống nhà lão sinh điều đình việc lấy lại số tiền ba chục mà tôi đã thua sị. Chuyện này chắc chú còn nhớ rõ lắm. Thì rùng sáu giờ chiều hôm ấy tôi quay lại tòa nhà phố hàng cá trong lòng chứa chăn hy vọng ở ông. Đên nơi người nhà ông kêu ông đi vắng. Rõ cái ông ấm ranh mạnh ấy, buổi trưa vừa nói thế, chập tối đã quên khuấy này mất, lại đi săn mồng. Thành thử, mình phải một đêm trần trọc, chờ mãi mới thấy sáng. Bảnh mắt hôm sau, tôi lại đến tìm ông ấm. Ông ta nể lời, đêm trước cũng thức suốt đến sáng, mà không dám ngủ nữa. Chiều ý mình, dậy đi ngay, xuống đên nơi, sau khi nói rõ mọi ngón của nhau, giới thiệu nhau là đồng nghiệp, đầu đấy rồi. Lão sinh nhê răng ra cười trừ, rồi đưa ra được 6 của. Thế thì hỏng. Tôi đã tiêu pha cá rồi, chỉ còn chỗ này đây thôi. Ông cứ cầm. Bao giờ có con mồng nào, tôi sẽ đền ông sao vậy? Đau chưa. Nhưng còn 6 đồng, thì cũng còn hơn không. Tôi cầm. Rồi tôi đi lùng con dung. Nó lẫn mặt hoài. Tôi phải cuốc khắp mọi nơi. Lùng như... Lính mật thám lùng kẻ cấp mãi mới tóm được nó. đừng trực mặt nó vì nghĩ rằng to tiếng bao nhiêu chỉ to dạy mặt vừa phần tức quá cũng không nói gì được nữa. tôi trợn hai con mắt nhìn nó trừng trừng, còn khốn nạn nó dám mở miệng viện những lẽ thế này này. sự đã xảy ra rồi, tuy lượng của cậu đấy. em là kẻ còn ở với người ngày nào người ta bảo gì em? Mà em không nghe, vì bận cùng nên em phải lừa dối cậu. Nếu cậu muốn không bao giờ sẽ xảy ra những chuyện mà em phải dúng tay vào một cách đau đớn như chuyện này nữa, thì tìm cách tháo củi, sổ lòng cho em đi. Rồi nó cúi mặt xuống, cô rặn mãi ra cái vẻ đau đớn. Ai chạc! Nhưng thôi, tôi chẳng dạy như xưa mà cám động sầm mái, chỉ đứng nhìn cái bộ mặt đông kịch của nó mà thôi. Đáng buồn chưa? Cái mặt nó đáng hôn thế Mà cái tâm địa nó giả dối thế Điểu cán thế Sau cùng Vì nghĩ rằng Mình gian dứa với nó Bởi lẽ dục nhiều Tình ít Tội gì mà phẫn Liệu Cũng phải vờ làm ra vẻ sẵn lòng tha thứ nó Tôi không nói gì cả Lắng lặng Quay gót đi Dù trận bão nổi lên trong cốc nước Thì trong cốc Cũng phải có sống Lẽ tự nhiên Tôi cũng có chút đau lòng, cái đau đớn không một thi sĩ đến một bàn kem ở bờ hồ. Tình cờ tôi gặp thăm Ngọc. Lần thần, không biết tôi nghĩ thế nào mà lại kể lễ tâm sự cho Ngọc nghe, rồi lại đưa cái ảnh dung đứng quàng cổ tôi cho Ngọc xem nữa. Rọt khốn nặng, lại thêm một cuộc tai biến nữa. Ngọc tái mặt, kêu dùng với hắn, đang cùng nhau, chỉ nòn thề bỉ Rồi Ngọc Thầy là quyết sẽ cho nó một trận cho mà xem Nghĩ thật hồi hại Cái anh chàng đã đi biệt thiên hạ Tưởng cần lép nước gì Té ra trong tình trường cũng yếu Linh hồn cũng hóa ra mỏng Cũng quýt Ghen với ả đào Anh chàng này đang ngu hơn tôi Khi chia tay nhau Ngọc nói một câu Nửa thật, nửa thật, nửa đùa rằng Bạn đã phá hoại mất Hạnh phúc của tôi Rồi phải đèn tối mới được thật khốn nạn Tôi tưởng đùa Té ra nó thực hành bằng được Một buổi tối Canh vài ngày sau cuộc vỡ lỡ ấy Tôi được một canh xúc đĩa ngốc 40 đồng Sáng hôm sau Tôi còn nằm ủi oải trong chân Nó đã đến lôi tôi dựng đứng dậy Rồi nó xưng sưng Nó nói Băng vừa phát tài Mà tôi túng quá Giúp tôi một ít cho tôi tiêu Tôi cũng nể, hỏi Bạc lấy mấy đồng? Nó Đội chân bốn chục Bốn chục? Bốn chục Thế thì ra nó định bóc lột tôi ư Tức quá, không chịu được Tôi gắt rằng Tôi được có bốn chục Mà bác đòi lấy cả bốn Bác vô lý quá Nó điềm nhiên, dịu dàng Bốn chục cũng không có nghĩa gì cả Tôi dồn một hồi Thế nào mới có nghĩa? Thế nào, bao nhiêu? Nó vẫn điềm nhiên. Danh giá bác còn to hơn. Tôi nghĩ mãi, không hiểu ý nó thế nào. Sao nó dơ ra cái thư tôi đã gửi cho ấm B khi trước? Cái này gửi về, hậu cũ còn to chuyện hơn. Thì ra, lạ chưa? Lúc tôi viết thư ấy, thì không thấy gì. Mà bây giờ, chỉ đọc tôi cũng đủ xấu hổ. Rành rành bút tích mình đó, lại cả đến câu, chính ông thân tôi là mong. Nguy chưa? Chuyện này sở dĩ mà có. Nó sở dĩ dở mặt được với mình, cũng chỉ tại cái ảnh con dung hoàng cổ mình đây. Nó bắt chẹt tôi, ý như ông âm bê bắt chẹt Nguyễn Đình Mậu khi xưa vậy. Sau khi tôi trao cho nó bốn chục rồi, nó nhăn răng ra cười, trả tôi cái thư mà rằng có dịp khác, tôi sẽ trả lại bác. Cảm ơn. Thôi, tự tế vuốt đuôi kể gì. Thành thử bây giờ mình thành ra trần, trong túi chỉ còn một hào 2. chú cố trợ lực tôi, thuyết ông cụ mau gửi tiền cho tôi để tôi về giặt quần áo, mũ giày sang trọng thế này, nhở đi ra được, chạm phải hàng bành đa thì khốn. Thôi, tôi xin cất đánh dạ. Làng bê, có nhiều nhân vật khó chơi quá. Vậy, chú giúp tôi đi. Tôi lạy chú. Bái thư. Vâng. Tái bút. Hôm nay, tôi bói kiệu. Nhìn đến dòng, tấm lòng trinh bạch, từ nay xin chừa. Tôi thì ứng vào cây lòng, cải tạ, quy chính của tôi. Vậy xin đổi rằng, tấm lòng đi biệt, từ nay xin chừa vậy tôi chưa hết cơn buồn cười bà cụ đẻ của anh vân đã đẩy cửa phòng bước vào hỏi vân nó viết thư nói những gì với anh tôi phải làm một bộ mặt rất nghiêm anh còn bảo còn chờ giam ngày có hy vọng thành việc bà cụ quay ra xuống gác tôi thấy giọng lạnh lãnh của bà cụ cự ông cụ ô hay Việc đó là việc cần, sao ông không ra nhà dây thép đi mà còn ngồi mãi thế? Rồi thấy ông cụ gắt lại. Tôi biết rồi, làm gì mà bà phải rối lên? Khốn, nhưng tính ông cứ đận đà. Chứ không đận đà, việc gì mà vội? Giọng bà cụ thấy mỉa mai, gây gắt thêm mấy độ nữa. Phải rồi, thằng Vân, nó không là con ông, dễ thường. Nó là con riêng tôi đấy. Tiếc thay, anh Vân lại không ở đây lúc này. Quý khán giả đang nghe tiểu thuyết Càm Bảy Người của tác giả Vũ Trọng Phụng. Chương 12 Nạn Kinh Tế Sở Liên Phóng Với ông ấm bề. Hai ống quần của tôi Lúc này nếu đem gột tạm Thì mấy gau nước dội vào Nó tức thành một thứ nước có phù sa Đôi dậy tôi giận Có đến mấy lớp bụng Bao bọc quánh lại Trong không thấy giày đâu nữa Thật là hai cái chân Một bát thợ cày Cây ao tơi của tôi hầu như Đang ngắm lâu vào nước Và cái mũi thì thật là Hai cái ống máng lúc trời mưa to. Ấy tôi ăn mặc như thế đang đi tìm một người. Nếu tôi đã có thêm được cái đèn và cái thùng thì tôi đã thành ông Dogeni. Thì tôi đã thành ông Dioneni, cả xương lẫn thịt. Mời ông ngồi chờ cho một lát, bà con cũng sắp về rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Đó là lời cậu con trai ông ấm bì một đứa trẻ kể vào hạng thường ra thì chưa biết gì nhưng sinh vào cửa còn một người như ông này đã thành ra rất tinh khôn ăn nói lễ phép xem ra ý có thể được giáo dục cho một cách chu đáo lắm tôi kéo ghế ngồi vẫn nóng ruột lắm nhưng cũng dễ chịu song lưng được dịp đỡ mỏi hai ông trần đỡ nhất ngoài rời, như một đứa trẻ tinh nghịch sau mỗi lúc ngót được vài phút lại tu nước xuống ào ào. Đã sang hè rồi, không ngờ còn có trận mưa ít có ấy. Suốt từ sáng đến trưa, suốt từ sáng đến trưa, tôi đã đội rời mưa đi lùng gần khắp Hà Thành, thoạt đầu đến gõ cửa nhà ông ấm này, vì chủ nhân vắng nhà. Tôi lại chạy lại đằng ký vũ, ký vũ bảo xuống tận ô tìm nhà lão sinh. Lão sinh lại mắt tôi, nhà của tham ngọc ở tận gần ô yên phụ để cho sau cùng tham ngọc lại tống cổ tôi, bò về đằng ông ấm bê. mà trong lòng cái bực tức, trong hai chân ngót người cái số, đã đến lúc không sao được nữa, tôi vẫn chưa xong cái phận sự tìm một người. Một vị quốc sĩ nào mà quốc dân giao cho tôi cái phận sự đi cầu chăng? Hay đó là con ông Hoàng, bà chúa nào lạc mà tôi, một kẻ gia nhân? Tôi có bổn phận đi tìm. Hay là... Hay là ông cụ nhà tôi sống lại đấy. Thưa không ạ. Người tôi phải đi tìm chỉ là một người thường như chúng ta cả. Hoặc khác chúng ta là hiện lúc ấy không biết là biệp hay là mộng đang đóng cái vai càng lông dù dàng nằm. Ông Anh Tham quý hóa của tôi. Ông Vân đấy. Sau khi ra giấy thép mua ngân phiếu gửi sang cho ông con chục bạc rồi. Ông bố với bà mẹ ở nhà đêm ngày chờ tin, một tờ lịch bốc, hai tờ lịch bốc, 3, 10, 12, 16 tờ lịch bốc, không thấy tâm hơi gì. Ông cụ phán, bà cụ phán đích phải hoảng cả lên, như có đưa con lên năm vừa lạc đâu mất vậy. Nhà giàu, con một, sau khi cho cả ông thân sinh ra, mình vào xiết rồi Anh Vân đã về Hà Nội, rồi gây cho cha mẹ cái cảnh bụi hồng khuất nẻo, dứt đường cá chim kia. Do đó việc tôi phải về tìm, tìm một người đã bước xuống âm cung để dỗ dành cho quay về dương thế vậy. Thầy không có nhà, hả em? Tôi quay lại xem ai cất giọng thì thào to nhỏ, ra vẻ bí mật ấy, thì ông mỹ bối. Ông ta nhìn tôi. Khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười, tôi phải cố nhịn cười, vì trước mắt mình là một vai con mít, đặc biệt, đại đặc biệt. Ông ngồi chờ ông ấm, thế chắc ông ta cũng sắp về thì phải? Vâng, rước ông cứ lên. Ông khẽ mệ, lên rồi kéo ghế, ngồi đánh sình một cái, nghỉ bụng, mời ông ta bằng câu rước ông cũng phải. Thế nào? Hạ thành độ này có gì lạ không, ông? Chẳng có gì lạ, vẫn săn mồng, kết như thường. Ông phát tài? Phát tài phải gió. Sau ông bảo vẫn săn mồng, kết như thường? Đã đành thế rồi mồng, kết, vẫn có đấy, nhưng ít còn có lường lắm, mà tạ mỗi ngày một đông thấy lên, chia nằm sẽ bẫy đi, còn ăn thua gì nữa? Số tạ đông lắm mà hiện ông biết thì độ bao nhiêu? Ông bị bối lắc đầu, không đến được, bằng các có duy dê. Ước, đồng thế kia thế thì nguy cho bọn mồng lắm nhỉ? Nào, nó có nguy chi cho mồng, nó lại nguy cho bê mới cực chứ. Ông nghĩ kỹ sẽ hiểu, bọn sọp xưa nay là mồng, nhưng nay đã thành bê cả. Thì nguy cho bê hay cho mồng? Tôi tìm câu kết, cho lời nói chí lý ấy. Nói cho cùng, chỉ tại kinh tế thôi. Ông Mỹ Bối thở dài. Tại nhiều ông ạ, tại nạn kinh tế khủng hoảng, tại ông ấm, tại ông, tại tôi, chính chúng ta đã quá tay, đã quên mất công cuộc gây mồng. Không nuôi mà cứ nhổ tức phải diệt. Rồi thần đỏ đen. Sẽ phải bông xua xứ này mà đi, bảo đó sẽ là một việc đáng đốt phó mừng, cũng được, hoặc phải ngẩn ngờ tiếp, tùy ý. Nhưng tôi hãy hỏi ông đã nhé. nếu hết nạn cờ bạc, chiến công bội tình hẳn nhất đáng về phần ai? Đáng về cả ba thì mới phải. Không được, ông nói thế, ông nhầm, người ta dù so rủi về kinh tế thế nào, mặc. Lòng vẫn có thằng đánh bạc, sở liêm phóng vẫn hết sức tầm nã, nhưng thế nào cũng không thể bắt giam hết được những quân cờ bạc. Ông có biết những quân gái chứa bây giờ có những thủ đoạn gì không? Việc đóng cửa cài then cho kỹ lưỡng đã đành, họ phải cẩn thận rồi, nhưng bây giờ họ thường làm vài mâm cổ nữa. Bàn thờ có đèn hương cẩn thận, bọn con công đệ tử cứ việc tha hộ ngồi châu tổ. Nhở ra có cớm thì bài họ vứt vào hỏa lò, trong khi một thằng nhỏ ra mở cửa, con sen ở trong đã bưng cổ xuống chứa bạc rồi. Sở liêm phóng vào, thì người ta ăn uống về việc hiếu, hỉ. Nếu đầu chạy đuôi lọt thì canh bạc tan rồi, người ta cũng chiến. Cây lôi vừa gá bạc, vừa bán cao lâu, ấy lại càng lợi thêm cho chủ gá vì nó có tính cách rình người sở liêm phóng chẳng thể độc lực trừ nổi nạn cờ bạc dù có nhiều người chỉ vì đánh chắn cũng bị tòa phạt 16 sáu quan tiền tây nhưng ông cũng là bê tôi cũng là bê ai cũng là đồ đệ hoặc chim mồi của ông ấm bê thì hỡi ơi thương thay làm sao cho cứ có mòng mái được ông nói cũng có lý lắm thật đấy chính tôi đã biết những anh xưa kia vẫn bán rời không văn tự cả, nay cũng tu chí, cũng hóa ra buộc cả rồi. Đã cờ bạc, thì phải ngồi với người lạ, thì mới hút được, chứ trong anh em thân nhau, còn thịt nhau lấy cái gì, mà ngồi với người lạ, thì tức là bị biệt. Có anh sợ biệt quá, sợ quá đi mất, nên nổi đánh với anh em rất thân, đen rồi thua, mà ngờ cả cho anh em có ngón. Thôi, chẳng qua, là ông ấm, đến lúc xấu số vì ông Bobule quá rồi, dành vọng tôn sư đến lúc về chiều, chúng mình cũng liệu mà hư đi thôi. Ông bị bối nói câu này rung rinh hai vai trong khôi hài một cách là tôi gợi ý ông nghĩ thế nào? Chưa tôi thì tôi đã bắt đầu chán nghề đi, không nước gì suôn lắm. Ông ta vẫn hay rằng suôn nhưng tôi thầy nó có lắm cái hay thì tôi chưa thể li dị nó được ở đời này bao nhiêu sự ám muội tôi cũng muốn dúng tay vào hết chỉ cốt để được từng trái mà thôi ông tưởng tôi sống được về nghề này à tôi chỉ được lợi về cái sự biết cuộc đời đối với tôi mới thật là cuốn sách có giá trị nghề gì mà ám muội ông cũng muốn dúng tay vào sao Nhìn thế, mà dúng được vào thì khoái lắm, những việc ấy tuy có hại cho người, nhưng không có hại cho tôi. Anh em vô Hàng Tạc đã cột tôi là người mặc khói ốc là một tủ sách chứa những ý nghĩa tinh ma. Thật cũng không oan gì, cái lối sự thế của tôi bây giờ, tôi mang trong đời cái nhân nghĩa của một anh thầy cọ và những lời cam đoan của một thầy lang chữa thuốc lậu. Những ý nghĩ này phát lộ ra bằng một giọng ngạo mạng chứa chàng những vết tâm hờn khiến tôi phải tưởng tượng đến những cảnh ba đầu dồn dập về cuộc đời của con người. Nói nó ra, tôi đánh vào một câu. Muốn chừng, ông cũng đã... cũng đã từng trải lắm. Ông Mỹ Bối nhìn xuống chiếu. Đã nhiều phen lắm. Xuống chó nhiều quá mà lên chỉ được một hồi. Hiền lành tử tế vào thời buổi này, không sống được, ông ạ. Thời buổi này là thời buổi bá đạo, ông có nhận ra không? Tôi đứng lên, bắt tay ông Mỹ Bối, một cách chặt chẽ, nồng nàn. Ông đã một tôi vào hàng tri kỷ, nên mơi tâm sự đến bậc ấy, dù chúng tôi phải còn trong thời kỳ sơ giao. Từ đấy, ông Mỹ Bối chỉ đâm đâm, nhìn xuống chiếu, không nói thêm gì. Tôi để ông ta mặc, thích ngồi trầm ngâm. Giữa chúng tôi là một không khí im lặng. Tôi nghĩ đến cái lòng căm hờn của một người ta có hai bậc. Tôi nghĩ đến như kẻ đắc vị rửa hờn, Tân Thủy Hoàng lúc đốt sách, Robert Perry, trước ngày Terminator, Mussolini, Hitler. Rồi tôi nghĩ đến ông Mỹ bối, hạng người không đắc vị, nhưng khối ốc cứ đi đôi với thời gian, cố nghĩ đủ mọi phương tiện để trả thù. Nhưng cái số đúng là bao nhiêu ở xã hội mình, những người cùng tâm thuật với ông Mỹ Bối. kia Ông sang bao giờ thế? Hai chúng tôi đứng cả dậy, ông ấm đã về. Tôi đáp, tôi sang tới hôm qua. Sang chơi hay có việc gì? Sang tìm anh Vân. Anh ấy đi lâu quá. Tôi tìm khắp cả mà không thấy, không biết ông ấy có còn ở Hà Thành này không? Thầy đã đem thiết sang tầng thế giới rồi. Ông ấm cười, ông nói đúng đấy, tầng thế giới thật, mà tầng thế giới ở phố đường thành kia. Ông ấm cởi áo ra, bỏ kính, lên ngồi giường, rồi tiếp. Ông Vân, hiện giờ đang đóng một vai trò mộng giúp tôi. Chúng tôi ngẩn người ra, không hiểu, làng bê xưa nay chỉ thấy nói đến vai thiện xạ, vai hướng đạo chim mồi. Chưa có thấy nói đến việc đóng vai mộng bao giờ đâu. Mà ông ấm trời ác, cứ bắt chúng tôi đấu trí mãi, cứ ngồi yên ngắm chúng tôi, chơi nhất định không nói năng gì. Sau cùng, thấy chúng tôi chịu cả, ông mới xé cẩm nặng Thật ông chịu là phải lắm, xưa đây không ai lại đóng vai mộng. Nhưng bây giờ tôi mới nghĩ ra được ngon đoạn trá hàng thì việc kia phải có. Tôi có một thị mẹ ở vô đường thành, vốn là người quen thuộc tôi. Thị có một nhân tình làm thầu khoáng đánh bạc thảo, dễ thường về, si cũng biết được lối đánh giác, nhờ thị tìm hổ con mồng. Hôm qua, thị lại tâu thế với tôi, nghĩ bụng, mới nhò nhè ra đời, đã đòi ăn thịt người, thì cho chết. Tôi mới rỉ tai cho thị biết, cái ngon trá hàng. Tôi bày thế trận, vân vờ là mộng Mà thị tìm cho anh kia, ngồi vào đánh, anh kia chắc yên trí là người yêu sẽ cản cho mình, nhưng té ra, thị lại cản trở cho Vân để vào Vân Nam. dấu biến đi của bài giác của nó, xa hố, co tất thua to đánh lừng vào Vân Nam thứ hai của Vân, thì nó phải chết. Các ông nên biết, người cản đã là một thị mẹt lúc bò nhòi ra với lấy bao diêm. Lại đèn ngực lên đùi ông thầu khoáng Cho đùi ông thầu khoáng làm quen Với hai quả dừa Thì ôi thôi Ông Mỹ bối sung sướng quá Cười sẵn sặc Vội hỏi Thế cụ đã xếp cảnh đâu đấy chưa Kịch đang diễn rồi Bây giờ thì dễ thường Đã hạ màn ấy Tôi tháo dậy Ông ấm vứt mấy cái gối ra giữa giường Ba chúng tôi nằm dài ra một lượt Ông Mỹ bối tán Giời mưa thế này mà nằm tăng dốc thế này Thì còn gì khoái hơn Ông ấm lại kể với ông Mỹ Bối À này, thằng Nam Kèn Em lão chủ bán tam dân ấy mà Có đến đây vang lại tôi Để lại cho hắn cổ trật xếp lưỡng diện Thế à, nhưng nó định bắt ai kia chứ Thì hàng bạc có mấy tay sọp nhất Là nó muốn thịt cả đây Nguyên sau khi thay mấy anh chàng kia phải nhờ đến mình trong cái việc khoa chiến kỹ để thịt vợ chồng thằng cắm nằm kèn tưởng mấy tay kia bây giờ bự lắm nhưng họ đã gỡ đủ số tiền mua thằng cắm đâu thì đã đành đoàn vân nam của mình địch thế nào lại với đoàn đoàn ăn non của thằng cắm được đã đành phải nhờ đến bê là mình mấy quan hằng chỉ tổ mang tiếng mà chung quy thua vẫn hoàn thua nhưng nào Thằng Nam Kèn, nó có nghĩ thế? Nó tưởng bọn kia phát tài lắm. Cũng có thể sắp đi đâu xảo ngoại quốc rồi. Cho nên, nó mới muôn tậu khí giới của mình. Ý ông nghĩ sao? Nhưng nó trả bao nhiêu chứ? Nó trả tới hai chục rồi. Nhưng tôi còn muốn bóp nữa. Thôi, cứ để quách cho nó đi. Hai chục bạc, vào lúc kinh tế này, cũng là một số tiền đấy. Nhưng cổ trật xếp lưỡng diện, Đối với nó lúc này, cũng là kênh cờ sôi. Có đồ nó ngu, bắt thế nào được họ? Có họa, nó về cất mã lại. Thấy người ta ăn, cũng gấp bỏ bị. Cụ cứ để quét cho nó đi. Để cho nó, là làm ơn cho nó, và cũng là giết nó. Chắc rồi, nó cũng đến xa hố mất. Cái thằng anh nó, cũng đã có lần bị vào xiết đấy. 163 mươi ba đồng bạc, một canh tài bàn. Ông chủ báo mê gái, ông chủ báo hiếp mắt lại, ông chủ báo vào cảm, mà điệp là thằng nhảy con, thằng vũ chứ đâu, cần phải thánh thần như ai? Ông Mỹ Bối kết luận, trò đời, thế thì lắm cái tuyệt thật. Rồi xem trường đã tạnh mưa, phố xá đã có chủ thấy rồi sáng, những tia lửa rơi qua cái sàn mây dưới mặt rồi. Tôi đứng đây chờ, chưa vào làm gì? nhớ ra, thằng nhân tịnh còn đấy, mà nhớ ra xưa kia đã có lần mình cho nó vào cảm. Này nó nhận ra mặt mình thì khốn. Hai ông đi vào, lượn qua nhà, không thấy người nào lạ mặt, thì ra hiểu cho tôi. Nghe lời dặn, tôi với ông Mỹ Bối, tránh những vũng nước, đi tìm lối vào một cái ngõ trong đường thành. Khi nhận thấy số nhà rồi, tôi liếc mắt nhìn vào trong, một người đàn bà đang ngồi chống nhẹ ở giường. Nói nói, cười cười, với một người nữa, vẫn âu phục, ngồi quay mặt vào phía trong, giữa bàn là một tập giấy bạc. Thấy chúng tôi, người đàn bà ngẩng lên nhìn, khiến người đàn ông cũng quay ra. Tôi quay lại, vậy ông ấm, người đàn ông là anh Vân, rồi ba chúng tôi kéo ùa vào nhà, ông ấm trách. Mãi không báo tin cho người ta biết, làm người ta cứ sợ, không khéo xa hố mất rồi. Anh Vân nghe răng ra cười. cười, Người cảng là bà đầm này, thì sao hố thế nào được? Mỹ Nhân đỏ mặt, nhìn tròm tôi, vì lúc nãy vừa bị đơn mắt, thóc mắt của tôi bắt được quả tăng, cái vẻ lạ lơi trước mặt anh Vân một cách thái quá. Tôi bắn tay anh Vân ra ngoài. Thế nào? Ông cụ, bà cụ bắt tôi đi tìm ông đây, thấy ông có định về cho hay không thì bảo. Anh Vân thẳng nhìn Dăm hôm nữa Chúng ta sẽ cùng về Tôi lộn cả ruột Không thể thế được đâu Làm gì mà không được Hay là chú cứ về trước đi vậy Tôi tìm một câu thật đau đớn Tôi lấy làm tiếc cho cái công trình ăn học của anh Tôi tiếc thay Thương thay cho cả cái bằng cao đẳng thương mại Anh Vân cao mặt Tôi càng đảm nói sừng xưng Chú nói dốt lắm Thay ngày bên. Không phải là nghề thương mại thì là gì? Quý tinh giả đang nghe tiểu thuyết Cẩm bảy người, chương 13, Cái lưới nhận. Từ gian nhà ở ngõ trong đường thành đi ra. Bốn chúng tôi, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, như bốn thế giới. Ông ấm vẫn thẳng nhiên như người vô công rồi nghề, đi dạo chơi phố xá, thẳng nhiên theo cái nối viên tướng võ lão thành. Đã từng được bách chiến, bách thắng, đến nổi một cuộc khải hoàng cũng chẳng đủ làm cho say xưa. Ông mỹ bối thì bao nhiêu cái vui cái sướng của loài người, hình như lúc này đổ dồn cả lên mặt ông vậy. Ông là cậu bé, đương được mặc cái áo đẹp. Ông là bác nghiện đường lúc không có thuốc mà có kẻ vừa đến cho một hào. Ông nói nói cười cười theo lối mụ tú bà trông thấy thúc sinh anh vân thì vẻ mặt vừa vui vừa buồn. Vui vì được bạc sắp được chia tiền mà buồn vì lẽ thứ nhất là vừa phải chia tay với mỹ nhân. Vui vì được bạc sắp được chia tiền mà buồn thì lẽ thứ nhất là vừa phải chia tay với mỹ nhân và lẽ thứ gì? Là cứ phải đi bên cạnh tôi. Cây trác hiện thành người của cụ phán ông, cụ phán bà bên bắc. Còn tôi cũng không giấu nổi mọi sự bực tức, khó chịu, dù tôi vẫn phải gượng làm vui. Ông bị bối bảo ông ấm bê. Này, ta làm cuốc xe đi thôi chứ. Ông ấm lừa mắt. Ờ, ờ, rõ vôi có khác, đã mỏi chân rồi à. Không mỏi, nhưng mà mua về cho nó nhanh. Thì việc gì mà cho vội? Cứ đi cho ung dung. Trong thẳng trước mặt, có hàng nước chanh. Ông ấm tạo anh em. Ta vào nghỉ chân đây một lát đã. Chúng tôi không ai nói gì. Nhưng sáu cái chân, bước điều hàng, đã đủ đáp lời ông. Ngày lúc này, một chiếc xe nhà sơn đồi mùi, do một tên phu quần áo, hồ lơ, xanh biết chạy ngang mặt chúng tôi. Bên trên, có một người đã có tuổi, y phục sang. Nhưng có vẻ người không sang, lông mày sâu róm, mắt liềm diềm, như lúc nào cũng chói mặt rời. cúi đầu với ông ấm bê một cái, ông ấm cũng vội đáp lễ. Thế là ông kia bảo ngay phu, hãm đà chân lại, xuống xe. Lời ông ấm. Độ này người anh em hẳn phát tại. Có gì, sền soan, đủ ăn. Quang anh hôm nay quá bộ lại tôi, tôi nhờ một việc cần nhát. Vâng, nhưng ở phố nào? Ở phố Nguyễn Trãi, sô nhà, tối hôm nay, Quang Anh đến chơi có được không? Được, tối tôi xin đến. Đoạn hai người lại chào nhau, ông kia lên xe, chúng tôi cũng vừa đến chỗ hàng nước chanh, nước đá, kéo ghế ngồi, ông ấm vì cười. Rõ khí, cái thằng, nó lại gọi mình là Quang, cái xã hội tin những Quang như mình thì thôi, có phúc chán. Ông Mỹ bối hỏi, ông ấy là ông nào? Ông ấm có ý ngạc nhiên về câu hỏi ấy lắm. Ông đùa nhả. Ồ hay, thế cũng không biết à, lão thượng ký đấy chứ ai? Rõ bị thịt có khác, chả được bộ gì cả. Vào làng đỏ đen từ bao lâu nay, lại vào cả làng B nữa, mà đến nỗi thấy lão thượng ký còn hỏi là ông nào? Thì ai biết? Ông ấm quay nhìn tôi với anh Vân. Đồng nghiệp của tôi và địch thủ của tôi đấy. Tôi dùng chữ địch thủ cũng chưa được đúng, phải dùng chữ kẻ thù mới đúng. Vì rằng, trò đời nó thế, đồng nghiệp với nhau chính là kẻ thù của nhau. Không gì ghét nhau bằng bọn người cùng một nghề nghiệp. Nghĩa là chúng tôi không có cơ quan để công nhiên chửi nhau như những ông nhà báo, nên thiên hạ mới không biết cái tình đồng nghiệp của chúng tôi nó thế nào chứ. Nói thật ra, Nó cũng chặt chẽ, khăn khích lắm, chặt chẽ, khăn khích đến nổi, có khi vì một con mồng, không đủ, đâm lội ruột nhau. Chúng tôi đang cố trố mắt nghe, ông ấm lại ngừng, ông vỗ túi đoạn lấy phí ra rồi. Chuyện ấy cũng lắm cái thú, nhưng nghe chuyện này đã, còn lắm thú hơn, anh em chưa ai rõ số mệnh của mình thế nào thì... Xin lỗi anh em, tai dù nghe, nhưng ruột vẫn nóng lắm. ấy bạn tin tôi thật thà, ăn nói có điều lỗ mãn, anh em cũng xá cho. Thì ra, nghe chuyện này đã, nghĩa là hãy chia tiền cho dứt khoát đi đã. Ông ấm thật cũng hiểu cái tâm lý con người ta lắm, nên mới có cái cử chỉ này. Ông lấy ra giấy bạc hai chục, để trên bàn, về phía anh Vân rồi xoa tay, bấm, gọi là có chút, vi thiền, ngài làm ơn nhận cho. Anh Vân cười, cầm lấy giấy bạc. Ông ấm quay lại nhìn ông mỹ bối, đoạn đưa ra cái giấy năm đồng. Có cần tiền không? Hay là voi? thì không biết. Ông mỹ bối, voi thì cũng phải thích tiền. cô hỏi thế thì nhầm lắm. Tưởng loài người đã đến lúc chê tiền đấy ư? Ông ấm, thế thì đúng đấy, nếu gì, sao có là người? À, nhưng mà này, ông Vân có lẽ hôm nay, nếu ông là thằng thầu khoáng, dễ thường, ông khoái hơn là được chia tiền ấy nhỉ? Anh Vân ngơ ngẩn, thế nào? Lại còn thế nào, nếu ông là thằng thầu khoáng, thì dù thua, ông cũng được một chút sung sướng. Chúng mình tuy chia tiền thế này cũng thú thật, nhưng nào có biết? Những quả dừa to nhỏ thế nào đâu? Anh Vân hiểu ra Ước, cụ già rồi Mà còn đa tình thế Ấy là nói cho nó sướng Nói á, để dối già một tí Con ấy, nó chờ tráo quá Nó bò dòi ra Vờ với bao diêm mái Làm mặt thằng cha kia đỏ ứng lên như quả hồng Đánh đòn Vân Nam Mà lấy dừa ra cản thì tuyệt Những lúc ấy Mình cũng muốn làm mộng hơn làm bê. Cả bọn cười ồ lên, khiến cô hàng nước chanh không hiểu tại sao lại tưởng khắp triều mình, cứ ngồi cắm mặt xuống. Ông ấm đến đầy nghiêm nhét mặt, lấy khăn tay, lao cái cười. Nào, ta quay về, ông thượng ký. Người ấy mới thật là người, đáng được nhận chiến công, bội tinh hẳn nhất, nêu giặc đen đỏ sẽ phải bỏ xứ này mà đi. Hiện nay người ấy chỉ mới đến qua một cuộc đời vừa đủ vẽ trưởng giả thôi. Nhưng đến mai sau, đến cái ngày mà thánh cho ăn lộc, theo sách tiền định thì nhằm vận đại chu nhập hải mà theo số tử vi thì hạn đáo sát phá liêm tham hoặc lại thêm được khóc hư tí ngọ chẳng hạn thì thôi còn phải kể. Những kẻ đến ôm chân con người ấy, đến xu phụng con người ấy, để hòng chúc, ơn mưa mốc, tất sẽ làm cho thiên hạ một con người ấy như ông thanh sống của đời. Biết đâu, sẽ chẳng có nhà văn sĩ viết tiểu sử con người ấy bằng ngọn bút lãng mạn, chứa chan thi vị mơ mạng, đại để như sau này. Lúc thiếu thời, Ngài thật là một người biết thờ đạo trung dung của đức khổng, ngài thấy dân gian phải làm than trăm đường nghìn nổi về thần đổ bát, cái dông ma quỷ rất ác hại ấy, nó luôn luôn cám dỗ những kẻ yếu linh hồn, xem chừng không còn sách luân lý nào cứu rỗi nổi nữa, ngài mới dùng đến phương sách cực đoan, mà sự tìm nổi phương sách cực đoan ấy đối với những kẻ thẳng nhiên thế sự linh hồn chưa từng được rung động bởi những tiếng gọi thiên linh bí mật, cố nhiên chẳng phải việc dễ nào. Sau khi tắm gọi và ngồi tĩnh tọa trong 49 ngày, ngài thấy rằng cũng như những bác sĩ thái tây phải lấy vi trùng mua trừ nặng đen đỏ, phải cần cái tham lam. Thành ra, ngài đã dùng cái lòng tham để trừ nặng đổ bát vậy. Cái phương sách cao kiến vô cùng, thiên linh vô cùng, màu hiểm vô cùng của ngài Khốn nạn thay bị cái ngu dạy của nhân dân đặt tên cho là biệt, mà cũng theo cái bộ từ điển ngu dạy của bọn chúng sinh ấy, phương sách ấy có cái tên tắt chẳng đẹp gì cho lắm nữa là B. Mô khảo cứu đến cái triết học của nghề B. Ôi, phiếm thầy những kết quả đây kia đã đủ các nghĩa rồi, bọn biệt được tiền đã có lợi là đã thực hành bá đạo. Để chống với cái luật thiên nhiên bất dịch Là cái đạo luật đào thải luân hồi Bọn mộng dù có thua Dù để cha mẹ Vợ con phải nheo nhóc Thì cũng có sự lợi Là được dịp mở mắt ra Mà ngăn ngừa bớt cái lòng tham vô lý đi Và sau cùng Sẽ ly dị cờ bạc Mà nếu bọn biệt Những kẻ thừa hành trung thành Cái chủ nghĩa của ngài Mà nhở ra có sang hố Thì lại càng một sự may mắn cho chúng sinh lắm, vì nhờ đó phương sách của ngài được dịp chúng sinh biết đến, rồi quảng cáo hộ, mà rồi thực hành luôn thể nữa, biết đâu một người là biệt trong thiên hạ có mộng, hai người là biệt trong thiên hạ vẫn còn có mộng, nhưng ai ai cũng là biệt cả, hoặc ít ra ai ai cũng một đôi khi là mộng, hoặc một đôi khi xa hố, thì bây giờ sẽ là một cuộc văn minh tiến hóa lớn của nhân loại, vì lúc ấy. Ai cũng được cứu rỗi linh hồn, không còn cờ bạc nữa. Lúc ấy là thần độ bác sẽ nhăn mặt, phải trông đến những tinh cầu khác, phải bỏ trái đất của chúng ta. Bên trên là khái luận về cái chủ nghĩa của Ngài. Công đức sự nghiệp chưa hiểu thế nào, nhưng có được cái lòng thương đời như Ngài, có được cái trí sáng kiến như Ngài thì, một người thế họ chẳng đáng ghi chết để lại mình thu lắm ruột. Chủ nghĩa là cực đoan là ly biệt để trường nạn đen đỏ. Điều đó đã nói rồi. Nhưng còn cách thức, ấy đó mới lại là một điều đáng cho ta chú ý lắm nữa. Vì cách thức lại tỏ thêm rằng, Ngài là người có đại tài về khoa học. Ngài một mình sáng kiến ra đến ba lối biệt. Thôi, đành đau lòng phải dùng cái chữ ấy cho nó phổ thông vậy. Riêng về món sốc đĩa. Nào là đoàn bạn nhé, nào là đoàn bác lọ so, nào là đoàn Nam Châm, nào là đoàn Thùy Châu? Thôi thì đủ thiên hình vạn trạng, thôi thì rõ thiên biến vạn hóa, sức người không thể nào tưởng tượng đến được. Không tài nào nghĩ nổi, những sự ấy là việc của những vật thần thánh bất khả xâm phạm, chớ không phải việc của người trần. Đoàn bạn nhé, đó là những danh từ chuyên môn bàn đây là đĩa, cái đĩa bằng gỗ vậy. Nhé nghĩa là có lưỡi dao của bác thợ tiện đưa vào cho thành một đường vòng lõm, rộng hơn miệng bát, có một ly thôi, chỉ đủ để kẻ sóc cái nhòm bài. Thật là một công trình của toán học, vì bọn mộng, dù quýt hay không, mặt, có những con mắt yêu tình quỷ quái đến thế nào, cũng đố có thể nhận ra. Đánh sóc đĩa mà người sóc cái, Là nhanh rõ được các bốn đồng tiền giấy Hoặc đỏ, hoặc xanh Thị việc ban chẳng, ban lẻ Chẳng về, lẻ về Không còn cần ai phải dạy nữa Đòn bác lò xo ấy đó, mới lại là một công trình về khoa học Bác lò xo Chỉ là thứ bác thường Nhưng cái chỗ không thường Là người ta biết dùng ve Dùng đục, dùng dùa Sau khi cạo nó, đục nó, khoét nó Người ta lại biết lớp vào cái lòng bát một miếng sứ tròn nhẵn nhụi Lên trên một cái lọ xo nhỏ, Mà thần tình hơn nữa, Có bấm nó mới làm việc, Chứ không thì miếng sứ tròn, Cứ cắn chặt vào lòng bát, Trọng không thấy tí chút vết rạn Sợ không thấy tí chút gỡ tay, Cứ nhẵn lì lì, Nhẵn như cầm một người, Vừa cạo râu lúc nãy vậy. Trong cuộc đỏ đen Người ta có ai ngờ rằng, Tiền trong đĩa vẫn kêu đấy, nhưng chính là bị lò xo chặn, cho không dậy được nữa. Chỉ một mặt rền là rền. Các ngài, trong đám bạc, có khát nước bao giờ không? tròn nam chăm. Cái này mới nghe không có gì là đặc sắc, vì nó chỉ ngụ ý là đã có bắt điện nam chăm vào. Còn đồng tiền thì trong có vài cái dây phanh xe đạp. Việc tuy thường những cái chỗ phi thường là người ta có thể nghe ra được nó. Ông Kha luôn bố, đập trứng, cho đứng trứng lửng lửng trên mặt bàn. Khách cũng trong bàn tiệc, không ai phục đấy. Nhưng nào có ai đã nghĩ đến sự đập tròn quá trứng cho bằng phẳng đâu? Lợi dụng khoa học này là đáng khen, nhưng lợi dụng được cả những sự rất thường lại càng đáng khen hơn nữa vậy. Bây giờ thì đến đoàn Thùy Châu, nghe hát á đào. Có tiên trong thủy châu, thì đánh sóc đĩa, cũng có ngon thủy châu. Tiên trong thủy châu, bắt người hình dung đến cái bàn tay ngạ, từ từ, để rơi những hạt ngọc. Nhưng ngon thủy châu, trong sự mở bát, chỉ là việc tầm một quân bài tổ tôm mà dưới là đồng tiền hai mặt một màu, không sắp ngửa gì cả. Mở bát lên, trong đĩa chính ra, chỉ có ba quân bài, nhưng người ta làm như là vẫn có cả bốn quân, Mà tiền chập lại với nhau vậy Do lẽ đó Người ta mới cầm quân tổ tôm Vờ xỉa cho nó rời nhau ra Để có cớ Vào cái đồng tiền Một mặt kẹp sẵn Ở dưới quân bài Kéo tay ra Cả làng tưởng thế là xỉa bài Đố ai dám ngờ Đó là đoàn thùy châu Có cách vào bài Màu nhiễm giường này Muốn cho nó chẳng Hay muốn cho nó lẽ là quyền Ở cái ông cầm quân tổ tôm xỉa bài chưa còn đâu là quyền của thần đỏ đen nữa ấy đó những cách thức ngài dùng để trị thần đỏ đen đã biết thế rồi ta chỉ còn cần khảo cứu đến cái số người thừa hành những cách thức đó là bao nhiêu là ta chọn cái phận sự ghi công ngại còn số là bao nhiêu mà người thì thuộc về những hạng nào ôi cái viết bài này cầm bút đang đây không khỏi run tay vì cảm động thôi thì đủ vào giai cấp nào cũng thấy có vô số đại biểu. ngài có một ông chủ sòng giúp việc cần mẫn nhất. Quý hiệu hai ve, ngài không bắt mồng ngay ở sòng, nhưng tìm những nơi kín đáo, đánh chát chỉ dâm ba người. những tay chơi bạc nghìn, bạc vạn cả. những con mồng quý hóa ấy đã có hai ba cái limousine thượng hạng đi rước ở tận vùng đông, vùng nam, vùng tây, vùng bắc. nói tóm lại là đủ tứ phương, rước lên xe hơi như trước các ông quan lớn phóng về Hà Nội cho ngài. Vào lúc sở Liêm phóng chưa để ý máy, ngài được mặc lòng làm tròn cái thiên chức của mình là việc cứu vớt chúng sinh, nhưng tiếc rằng sở Liêm phóng lại cứ hiểu nhầm, không biết rằng đó là ngài cũng đang trừ nạn đổ bát đấy, nhưng dụng phương sách lấy vi trùng trừ vi trùng nên công cuộc kia phải mất nhiều thời kỳ gián đoạn nhưng không vì thế mà thoái chí bọn thưa hành mà cái ngu dại của chúng sinh đặt tên là đã vẫn được ngài truyền lệnh cho cư việc như thường đó là những người mà ai cũng cứ nhầm cứ hoa ngôn kêu là đầu trâu mặt ngựa vẫn đứng ở đầu khắp các phố của Hà Nội thì ai qua lại cũng ghé đến gần để tiểu chú này Có đi gỡ không? Nếu người kia gợt đầu Thế là được dắt vào một cái nhà Thường là một nhà bên ngoài dọn hàng cơm Để gỡ Rồi đòn lò xo hay đòn thuyền châu Cái đó tụy Bọn tả săn đón khắp các cửa ô Của Hà Thành Bao bọc Hà Thành Vào trong một cái lưới nhện ghê gướm Còn nói rõ Đến cách tổ chức của ngài Mới biết ngài là người xuất chúng Vì rằng sở Liêm Phóng tuy làm việc Một cách giỏi không ai địch nổi là có thể khám phá nổi cả những hội kính, thế mà bọn tà kia hành động, công nhiên cũng không thấy mật thám nào biết đến. Cái đó mới thật đáng chép trong cuốn sách những sự chẳng ngờ vậy. Kết luận bài này, chúng ta nên biết rằng chúng ta đã khảo cứu xong đời một người mà tài, một người mà công đức, một người mà đối với người Giả đàng nghe tiểu thuyết, càng bảy người của tác giả Vũ Trọng Phụng. Chương 14. Kẻ ở, người về. Gian phòng gác của ông Mỹ Bối tại một tòa nhà ở phố Hàn Bạch, tuy rộng hơn cái lũ mũi đấy, nhưng hộp này đã nghiêm nhiên bày rõ một cái quang cảnh của nơi nghỉ trường nhằm ngày các ông dân biểu họp. 6 giờ sáng, sau khi đúng theo lời dặn ân cần của ông ấm rằng lại chờ tại nhà này có một việc tối quan hệ. Lúc tôi cùng anh Vân vừa để chân lên sàn gác, đã thấy tụ một nửa tá các ông tuổi từ 20 đến 40. Âu phục có, quốc phục có, lai phục nữa cũng có. Ông nào cũng chảy thuốc, tỳ chỉnh lắm, đàn kể nước, kể thuốc thảo, kể thuốc lá, nói chuyện bô bô như bọn dân quê gào thét, mổ bò. Tôi đưa mắt hỏi Thì ông Mỹ Bối ghé vào tay tôi. Đủ mặt nhân vật của làng B đấy nha, chồng đã sung sướng chưa? Cái ông đã già, ăn mặc nhũng nhận đây kia là ông Cửu Sần, dáng người trông có vẻ dân đình dù ấy. Còn hai người ngồi cạnh, cũng áo xa, dày bang, thì người có tuổi là Tư Cường, mà người trẻ hơn. Ông Hào Hào, giống kép phẩm của cải lương hí viện là Hai Im, Ngồi đối diện anh chàng dạy ta, mũ tay là quê con và anh chàng khăn lược dạy đơ lơ là thương sinh tử. Cậu trẻ người mặc trong biệt nhất, cầm căn bịch bạc kia là bình. Ông chồng có phải họ người nào cũng ra vẻ thật thà cả không? Thật thà cả đấy chứ. Vừa lúc này, có tiếng dậy nợn trên bậc thang, ông ám bước lên, bắt tay một lượt rồi quay lại hỏi anh Vũ thế nào thằng cha sinh đâu lão ấy không có nhà tôi hôm qua tôi đến thì vợ lão mặt sưng mày xỉa lên kêu rằng chồng mình hôm qua phát tài có lẽ lại đâm sân hát bên gia quốc ông ấm thở dài thế thì ra nó vẫn cứ điên mãi chứ. rõ buộc chùa nhà không thiên có khác làm chủ một nhà ở đâu mà chỉ thời gian bạc lận Để rồi lại đem đi phụng dưỡng các mẹ nuôi ở đào khác. Vũ thêm. Nhưng tôi cũng dặn vợ lão rằng, lão về thì bảo đến sáng hôm nay, lại đây, để ông ấm bảo có việc càng hệ. Ông ấm? Được lắm. Mà tôi sợ dĩ mời anh em lại đây họp. Đồng thế này, không phải có việc tối càng hệ gì. Chỉ là việc đi đưa ma. Bà bị ký chết. Bao nhiêu người sững sốt. Hỏi một lúc. Ba Mỹ ký chết rồi à? Chết bao giờ? Chết vào lúc 10 giờ đêm hôm kia, vì anh em xưa nay vẫn khinh nó, vẫn ghét nó, vì chứng hay hụt, hay bồng, nên sợ bảo thật thì ít ai đã chịu đi đưa. Tôi mới phải nói dối là có việc can hệ. Thôi, dù sao hắn đối với chúng mình cũng có chút tình đồng nghiệp, mà xưa nay anh em đi chinh phục thiên hạ vẫn phải dùng đến khiến giới của hắn. Nghĩa tử là nghĩa tận, anh em cũng nên chịu khó đi đưa một buổi cho phái đạo và cho thiên hạ trông vào, mình nên ăn ở với nhau cho con nghĩa. Tưởng gì, thế mà cụ làm tôi bỏ mất một con mỏng rất sợp hôm nay. Nó ở với tôi như thế, còn tình nghĩa gì mà bảo tôi đưa nó? Tôi với bác ấy chỉ quen nhau loàn xoàn Đối lại những lời bất mãn này, ông ấm chỉ lấy câu. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi đến gần ông ấm, Tôi chỉ đến thăm sự chế tạo khí giới có một lần, mà bây giờ cụ cũng bắt đền bằng một buổi đưa đám ư. Nghĩ kỹ ra, sự tôi đi đưa không có nghĩa gì cả. Ông ấm lôi tôi ra một xó so gác. Kể thì ông nói rất phải. Thôi. Ông chịu vậy vì tôi có ý muốn đam ma lòng trọng để chữa cho cái cảnh khổ của ba Mỹ Ký là cay nghèo, không nên để một linh hồn phải chịu tối nhục. Và lại, đối với người chết thì thế nào cũng được, nhưng còn đối với người sống. Tôi muốn gia đình và họ hàng anh ba Mỹ Ký biết đến cây nghĩa của nàng B. Tôi thật bất bình về thái độ của mấy thằng cha kia chung nó co gan trồng đam bạc giam đánh đòn ống đòn kìm, đòn vân nam Sao chung lại đánh đuổi đê hèn là không co gan đi đưa một người anh em trong làng biệt chung nó mà còn sợ xấu hổ nữa à ông ấm im một lúc cho qua cơn giận rồi lại tiếp mà tôi hôm nay cũng có một ông châu ở hòa bình về gọi đi có việc Trên ấy mở hội, ông định mở bát, nhân tiện về Hà Thành, co tạc vào gọi tôi. Đáng lẽ bây giờ, tôi phải sửa soạn hành trang và mọi đồ, khí giới thì mới kịp. Nhưng còn cái đám ma đấy, biết làm thế nào? Tôi lại không biết, chỉ nghĩ đến cái lợi cho tôi thôi ư. Còn ông, ông cất công đi đưa, tôi xin thay vong hồn người chết mà tả ông. Mà tôi cũng xin chịu ơn cái lòng quý hóa của ông, như ông đưa đám tôi vậy. Lúc này, thấy anh Vũ reo lớn. Đây rồi, bố sinh đã đến kìa. Một người mà hai mí mắt còn nặng kiểu cái buồn ngủ, mũ giả xám, áo trắng quần lụa, giày băng tức với bích tức vẫy tê tê, lò dò bước vào rồi hỏi. Làm gì mà đông thế này? Việc gì tối căng hệ thế? Tham Ngọc đón lời, bà bị ký chết rồi, anh em rủ bác đi đưa ma. Lão sinh quay sang hỏi ông ấm, ba bị ký chết rồi à? Gọi tôi đi đưa à? Vài. Thế thì bố giết con thật. Bố đi, bố nói là việc tối căn hệ làm con 4 giờ đêm về, thay nó nói không dám cởi quần áo nữa, cứ thế này ngã lưng chập mắt một lúc, thay đánh 5 giờ là choàng dậy thuê hai hào xe đi ngay, rõ bố giết con thật. ông ấm cười, thì anh cũng giết tôi nốt, anh đi đưa ma mà ăn mặc thế này, có khác gì? anh chửi xó cả người chết lẫn người sống không. Đinh Lược Sinh ngâm lại bộ mã lộ tẩy của mình xong, nghe răng vang ra cười trừ vẫn thấy tiếng kẹn, tiên trong nổi lên ở phía ngõ Trung yên, chúng tôi vội vạn kéo nhào xuống gác, một cành phán, một cái kèn, một cái nhà tầng sơ sài bé nhỏ, sáu người vẫn tan phục, 12 người áo quần cũng khá sang trọng, chỉ có thế, đam mà qua phố bờ hồ, xếp hàng ba một, bọn người đưa đám theo đà chân của bốn bác phu đoàn, đụng đỉnh giảm tệp những thôi vàng mà đi, hàng đầu có ông ấm bê. Hàng sau cùng là tôi với ông Mỹ Bối Ít tình cảm với người chết Chúng tôi không đi gần những người có tăng phục Và dùng những cái phút này để nói chuyện về nghề B Ông Mỹ Bối cho tôi rõ một thủ đoạn của ông Cửu Sần Lão ta nhờ được cái vẻ mặt trông rất đình dụ Nên rất dễ phát nhất Tùy cũng đánh ống, đánh lớp, đánh mẫu tử, đánh giác đủ ngón đấy Nhưng lão còn một ngón rất đặc biệt nữa nó mà sửa sách đã từng biên chép là cái ngon đòn ba giây trước khi ngồi vào đám tổ tôm hay tài bàn nào nếu người đánh toàn là anh em thì lão ta đã tiểu chú với cả hai tay bốn người kia rằng nếu mình hạ u dù có thiếu lưng hay thiếu phu thì cứ ngơ đi cho rồi lão sẽ chia tiền cho sau khi tan cuộc thành thử lúc đánh thấy lão hạ ù ông nào cũng có nhìn bài đấy nhưng ai cũng làm ra lối quân tử, chỉ quà loạ theo lối che mắt thiên hạ. Bốn người cùng nhìn, nhưng không ai nói gì. Ông nọ sung sướng, ngang với ông kia. Ông nọ cho ông kia làm mù và quít. Đứng lên, sau cùng thì lão không chia cho ông nào cả. Mà sự ức ấy, tuy nó có cái ức chung của cả bốn, nhưng không ai dám thổ lộ với ai. Thành thử, nó chỉ là cái ức của một người thôi. Lối biệt này, chép của ba giai, con người ngang tặng đời vua tự đức. Còn lối bị khôn khéo nữa, có thể đặt tên là đòn nội phản, thì của tư cường. Thí dụ mộng là người không biết đánh, chỉ biết ké thôi, thì mộng thò ké cửa người nào là người ấy thua, hoặc quên ăn, quên phỏng, bỏ ù cho người khác được. Kê trên bà cửa mà không một ván nào được cả, hồn ra thì còn khá, lại nóng hút, chỉ có mà trần. Rồi ông Mỹ Bối lại kể một cách làm tiền riêng của ông, là cà vào chơi nhà nào có đám bạc, mà trong đám bạc lại có một ngày biệt, ông chỉ chở tan cuộc là làm một câu, hôm nay phát tài thế, trả cho chỗ ba của giật tạm hôm nọ đi thôi. Là biệt kia đủ hiểu ý rồi, rồi ngày biệt kia sẽ ra một chỗ rút tiền cho ông, vì câu nói trên chính là một câu ham dọa vậy. Tôi đang ngẫm nghĩ về những điều kỳ lạ, một cách ra ngoài sự tưởng tượng ấy. Chợt thấy Vũ với Vân đi trước mặt tôi, rủ rượi người ra, vì cố nhịn cười. Trong tay Vân có một mảnh giấy, tôi giật lấy giấy. Cùng ông Mỹ Bối đọc xem. Thì ra, một bài văn tế khôi hài viếng anh ba Mỹ Ký. Ngày 10 tháng 6 năm Quý Dậu Ngu đệ là biệt phủ Đứng trước bài vị phong huynh ba mỹ ký, vỗ ngực đom đớp mà kêu to rằng, thần đổ bát miếng răng cao mặt, xót xa, thương môn hạ trung thành, quỷ đỏ đen mua lộn cả người, thí hận thoát kẻ thù tai hại. Thàng không nguôi mà khóc cũng không nguôi, im cũng phải mà nói ra cũng phải. Nhớ bạn xưa, ngực lép quân bài, mặt trong lộ tẩy, gây thú bạc bài cho đám chết, sự nghiệp này thôi tiến để nghình thu, tay vạ đen đỏ giúp làng bê, công đức ấy hẳn thơm còn vạn đại, tận lực săn mồng lần mò xuôi ngược, lằng lưng kiếm đất chinh phục đông tây, bắt bọn quít vài mươi ngón tiệp, nào đấm ống, nào hụt nọc nào xếp lớp mới hay, gan quỷ thuật kỳ tài, giúp làng bê dâm bậy thứ hàng, nào mẫu tử nào giác bóng, nào giác mùi, thật rõ công chuyên khoa quỷ quái ra xã hội đã khôn ngoan cản trở đóng kịch chim mồi ở gia đình còn nhẫn nại điểm tu chế truyền khí giới lòng đồng thầy, thân thể lên voi xuống chó bao lần lật đật bấy cuộc đời từ tả đến bê mấy hội hơn mấy chục năm lăn lóc nào đĩa kiềm nào bác nhé đổi bàn này thay chiếc khác bị phun tàn tán Thang ôi, cây vẫn hoàng cây, gần ba vạn cuộc miệt mài, nào ngón hụt, nào đòn vòng, phía chuyện nọ, đặt cớ kia, gian lận như tranh ngán nổi tấy, không thấy tấy. Thang ôi, một nghề đen đỏ tôi ở, anh về, hai chữ được thua kẻ nhường người lấy, cây đắng bồ hòn, xoa mắt tớ, gắt gao muối ớt xác lòng ai, vừa ngày nào, ta đây bạn đó, người bò nhòi thì kẻ dở vân nam, mà bây giờ kẻ khuất người còn, ta tố vừa thì nháy ai tháo cái, thôi chẳng bay mỏng phận ngắn đợi, xong này đã kèn đây trống đấy, ngu hủ dám xin tỏ chút tâm thành, nước mắt ba dòng điếu văn một cái, quyết mộng chẳng một tạ biệt hàng dây, vạn khôn thiên chân, xin ngồi nhóm dậy ô hô. Lai tay. Cái ông mỹ bối sao mà vô ý tứ, ông quên bẳng ngay mất rằng mình đang đi đưa đám ma, mà sẵn sạc lên cười. Ông tự do như đang ngồi trong đạp hát vậy. Tuy đi tận trên hàng đầu, ông ấm bê cũng nghe thấy, ông ấm quay lại nhìn, xa xẩm nét mặt, dựng chân lại. Chờ cho hàng cuối cùng, lên tới chỗ, ông đứng rồi nghiêm nghị. Lúc này là lúc các ông đùa đấy ư ông mỹ bối đưa ra mảnh giấy, rõ vũ mà rằng chỉ tại cây thần ông mảnh kia. ông ấm cầm bài văn tí, liếc mắt nhìn qua rồi thụi ngầm kia vũ một cái. anh muốn để thiên hạ người ta chửi cho cả lũ đi à? vũ cũng khôn, cứ vừa đi nghiêm trang, vừa ngẩn mặt ra, làm như không hiểu chuyện gì. còn thái độ anh vân thì thật khó hiểu, vì anh cứ thờ thẫn người ra. Như kẻ bị ma bắt mất hồn. Tôi khích cánh tay, bỏ nhỏ với ông Mỹ bối. kia. trong người anh em, hay không? Lập tức, ông ta cắt nghĩa ngay, cho tôi cái thay độ ấy. Đó là người anh em thất vọng đấy. Mà để người anh em bơ phờ ra thế kia, là lỗi tại tôi. Hôm qua, Vân lại chơi tôi, co đã động đến Mỹ Nhân ở đường Thành. Buộc mòm, tôi lại đi nói phát ngay ra rằng, Mỹ Nhân đã có lần lại lấy của tôi thuốc tiêm là với thuốc lậu. Ngớm nhỉ, Mỹ Nhân lại mắc lậu, và ông lại còn là thầy lang chữa thuốc lậu nữa đấy à? Lúc này tình cờ, có hai thầy lớn cảnh sát đi qua, làm chờ ông Mỹ Bối được dịp pha trò bằng câu thì thầu. é chết, khẽ chứ, tôi không có môn bài mà ông cứ nói bô bô lên thế thì thật Bằng ông giết tôi. Tôi cười và bắt tay ông ta. Xin đa tạ ông lắm. Cái vô ý của ông, tuy có lỗi, là làm cho Vân thất vọng. Nhưng đối với tôi, nó lại quý hóa vô cùng. Nếu không, dễ không bao giờ tôi cầu được khúc hát quy khứ lai like từ của Vân. Thế giờ tôi đã vô tình phá mất cái cây mỹ dân của ông ấm. Ông không hiểu ư. Vân là chi muội có giá trị. Lắm đất mà Vân lại hiếu sắc, thì ông ấm cho Vân lên cảng ở đường thành. Đâm mà đến quá cửa ô bạch mai, phải đứng dừng. Trước mặt là một xe gạch đổ tung té ra giữa đường. Bên phải lù lù mấy toa xe điện đổ ở chỗ tàu tránh nhau. Mà đằng xa thì tiếng còi ô tô rút lên như mấy trăm con lợn bị chọc tiết trong một lúc. Người dừng bước, kèn cũng im hơi. Một hai cái, bốn, sáu cái xe hơi sình xịch dẫn qua, đã làm cho người ta phải tưởng là không bao giờ hết. Thì cái thứ bảy lại sừng sững hãm máy, đổ ngay bên cạnh sườn chúng tôi. Trên ô tô, bước xuống, một ông có tuổi, đẩy tà, do y phục mà suy. Phi một ông quan, tân một ông trọc phú. Người ấy lật đật, chạy lại vỗ vai, ông ám bì, Hai người lo nhau ra một chỗ. Nói với nhau những gì thì khiến cho anh em lặng bê phải trô trố nhìn, không chớp mắt. Rồi thấy ông ấm ra hiệu gọi tôi, ông Mỹ Bối và anh Vân. Trong ba ông, ông Mô đi được hòa bình với tôi nào? Đã đành là tôi không đáp lời mà đến anh Vân cũng không đáp nuốt. Anh đưa mắt cho ông Mỹ Bối mà rằng. Ông đi đi hơn. Trong ông cũng được cái bề vị. Ông Mỹ Bối nhất mực từ chối. Trong 10 phút, Cứ người nọ đùng cho người kia. Mà ông Ấm thì nèo cả ba. Sau cùng đến anh Vân phải nhận. Ông Ấm nói với chúng tôi. Xin giới thiệu Quang Châu thuộc Hòa Bình. Chúng tôi khẽ nghiêng đầu. Con mắt tinh quái, liếc nhìn ông Châu. Ông ta vẫn thẳng nhiên lắm. Ông Ấm có ý phàn nặng. Tôi đã hẹn với Quang Anh đến 11 giờ trưa. Vì tôi đang bận đưa đám. Thì Quang Anh... Lại cứ ép đi ngay Ông kia rút cây bót thuốc lá Dài hơn một gang tay Ở miệng ra Thôi, Quang Anh bằng lòng vậy Tôi còn nhiều việc lắm Mà thời giờ thì kiếp quá rồi Quang Anh lên xe Rồi ta về nhà lấy hành lý Thế là ông mở phanh cửa xe Có ý thúc dục Ông ấm quay lại Ông nào có việc cần lắm hãy về Còn nếu có thời gian Thì cứ đi đến huyện cho chú tất hộ tôi nha, anh em nha. Thôi, xin tạm biệt các anh em. Ba người bước lên xe, xe chạy đi, để lại ít khói xanh và ít bụi. Lúc này là lúc anh em làm bê, kháo nhau, ồn ào. Ông mỹ bối một cách chán nản Mình cũng đi về thôi. Ông gọi xe, chúng tôi bước lên, tôi hỏi. Sao ông lại cứ dường cho anh Vân? Để tôi lại không lôi nổi anh ta về Bắc. Đang khi, ông bị lúc kinh tế quẩn bách mà lại bỏ mất một dịp phát tài. Ông ta lạnh lùng. Thôi, lăn lộn trong làng bê thế là đủ rồi. Cần gì phải lỏa lùa quá nữa. Đâm mà anh bà bị ký đã khiến tôi có những cảm tưởng lạ lùng và lấy làm chán trường về cuộc đời theo biệt của tôi. Câu ấy, khi tôi quay cổ nhìn lại, anh em làng biệt, vắng ông ấm, như quân vô tướng, hổ vô đầu, bỏ mặt kệ đám, lên xe điện, tìm đường chuồng cá. Sau cái nhà tăng, chỉ thấy còn sáu người, vẫn quần áo tăng. Phố xá, vẫn giữ cái nhộn nhịp, hoạt động của ban ngày. Người phu cắm cổ kéo, chúng tôi trở về, lại theo con đường rải rác, có những thổi vàng hổ con đường đi về chỗ ở cuối cùng của một người mà cái ban ngày của cuộc đời không xóa nhòa vết tích. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiểu thuyết Cảm Bảy Người của tác giả Vũ Trọng Phụng. Sau khi nghe xong, nếu quý thính giả thấy hay, hãy nhớ để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video khác.